Các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FN91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 21 của bộ truyện Anh hùng xạ điêu có nội dung như sau. Lúc sắp bị lương tử ông cắn cổ, quách tỉnh bỗng nảy ra một sức mạnh. Chàng giãy mạnh một cái, ra chiêu lý ngư đã đỉnh. Nhảy dựng lên chạy mãi đến nhà vương phi, chui trốn vào trong tủ quần áo. Cửa sổ bật nhẹ ra, một dịch lách người vào trong. Vương Phi sửng sốt nhận ra Dương Thiết Tâm, người chồng 18 năm xưa. Nhan Khang vào nhà, lấy thương dọa đâm vào tủ áo, làm Vương Phi ngất xỉu. Tỉnh lại, bà giải thích Dương Thiết Tâm là cha ruột, nhưng Hoàng Nhan Khang không chịu tin, còn nhất thương đánh tới. Bao tích nhược ngẩng đầu, đập mạnh vào vách nhà, ngã ra bất tỉnh. Bằng chiêu hồi mã thương, Dương Thiết Tâm hất gãy cây thương, cúi xuống ôm vợ vào lòng. cùng một nghiệm từ tiếp ứng vượt tường rào chạy nhanh đi quan dung vận dụng trí thông minh hơn người tháo được bành liên hổ âu dương khắc cuối cùng đối diện với đại sư linh trí nàng nhờ vào chiếc áo nguyễn vị giáp được gia gia tặng năm xưa làm cho bàn tay phải của linh trí thượng nhân máu chạy ròng ròng quan dung lập tức lạng người ra khỏi đại sảnh lại nói về quách tỉnh ra khỏi nhà vương phi liền bị lương tử ông truy đuổi ráo riết chàng tháo chạy hết sức rồi cả hai người rơi xuống hàng đất tối tâm gặp mai si phong đang bị tẩu quả nhập ma trong lúc luyện công Người đàn bà kia nói. a thì ra là xâm tiên lương tử ông Quang Lâm. Người khác không biết, vô ý bước vào hang của ta, đã là tội không tha được. Lương lão quái ngươi là tôn sư một phái, chẳng lẽ cũng không hiểu quy củ gió lâm. Lương tử ông càng quảng sợ, ngạc nhiên, nói. trình đánh giáo tôn giá là ai? Người đàn bà kia nói. Ta, ta... bất tĩnh, đột nhiên cảm thấy bàn tay nắm chặt, cổ tay mình run bắn lên, ngón tay từ từ nới lỏng, lại nghe bà ta nén tiếng rên, tựa hồ mười phần đau đớn, bèn hỏi: "Người có bệnh à?" Lương Tử Ông tự phụ võ công cao cường, lại nghe bà ta rên lên, nghĩ rằng người này cho dù thân mang tuyệt kỹ, cũng là không mắc bệnh thì bị thương không đủ đáng sợ, lập tức giận kình vào tay, song thủ cùng đẩy ra, chụp mau vào người quách tỉnh, vừa mới chạm tới áo y, đang định nắm chặt ngón tay lại. Đột nhiên trên cổ tay đã bị một luồng sức mạnh từ bên trái chụp dính. Lương tử ông giật nảy mình, tay trái quay lại, lật chưởng giật cánh tay ra. Người đàn bà kia quát, cút đi, rồi dỗ một chưởng vào vai lương tử ông, bùng một tiếng. Đánh y lùi lại ba bước. May mà y nổi công cao cường nên chưa bị thương. Lương tử ông mắng. Con đàn bà hèn hả? Ngươi qua đây. Người đàn bà kia chỉ thở dốc, không động đậy. Lương tử ông biết bà ta quả thật không thể di động. Lòng quán sợ, lập tựa giảm đi bảy phần. Từ từ bước tới. Đang định giọt lên tập kích. Đột nhiên, cổ chân đã bị một vật cuốn lấy. Tựa hồ như một ngọn nhuyễn tiên, đòn này không hề có tiếng động, roi tới như chớp vô cùng hoảng sợ. Nhưng y ứng biến rất mau. Trong chớp mắt ấy, thân hình đã theo ngọn roi giọt lên, chân trái phóng ra, đá về phía người đàn bà. Bộp một tiếng, đầu đã chạm vào vách đất. Công phu trên chân y, vốn là một tuyệt kỹ trong võ lâm nổi tiếng ở quan ngoại hơn 20 năm. Qua ngọn cước ấy, ai chống là chết. Quả thật vô cùng lợi hại. Nào ngơ, mũi chân y chưa tới nơi, đã thấy huyệt Xung dương đột nhiên tê rần. Sau lúc quảng sợ, lập tức né người lui lại. Huyệt xung dương này ở trên mu bàn chân 5 tất. Bị người ta nắm trúng vào đó, thì cả chân sẽ tê dại. May mà y rút chân lại, mau mới không bị chụp trúng. Nhưng đã mau, rút mau cũng thấy đầu gối đau buốt lên lưng tứ ông chợt lóe lên một ý nghĩ người này trong bóng tối mà như giữa ban ngày bắt huyệt chuẩn xác như vậy ha không phải là yêu quái hay sao lúc nguy cấp bèn lật ngửa nửa vòng lộn ra ngoài xoay tay dung chưởng muốn hất chiêu cầm nã của bà ta ra ai biết đối thủ lợi hại chưởng ấy dùng hết mười phần công lực nghĩ thầm người này thở dốc như thế nội công quyết không thể chống được đột nhiên nghe lách cách một tiếng cánh tay địch nhân đột nhiên dài ra đầu ngón tay đã cắm vào đầu vai y lương tử ông tay trái gạt mạnh chỉ thấy cổ tay địch nhân lạnh buốt như không phải máu thịt của con người đầu dám chiết chiêu lần nữa lập tức lăn tròn dưới đất chạy mau ra ngoài dùng cả tay chân Bò lê bò càng ra khỏi hang, thở ra một hơi nghĩ thầm. Mình sống mấy mười năm, trước này chưa từng gặp phải quái sự thế này, không biết rút lại là nữ nhân hay là nữ quỷ. Có lẽ dương già phải biết sự rắc rối bên trong. vội vàng chạy về hương tuyết sảnh, dọc đường đi, chỉ nghĩ. Thằng tiểu tử thôi thà rơi vào tay con mụ, không biết là nữ quỷ hay nữ yêu kia. Thì máu quý toàn thân đương nhiên sẽ bị hút sạch. Chẳng lẽ còn nhường cho mình sao? Hừm, lấy âm mũ dương thì gặp phải gái ăn mày thúi. Nuôi răng lấy máu, lại gặp phải mụ yêu tinh cái. Hai lần đều nguy hiểm, suýt mất mạng. Hay việc tu luyện trường sinh quá là trái ý trời. Quý thần ghen ghét nên không thể thành công chăng. Quách tỉnh nghe y chạy xa, trong lòng cảm mừng. Quỳ xuống dập đầu trước mặt người đàn bà nói. Đệ tử xin bái tạ ơn cứu mạng của tiền bối. Người đàn bà mới rồi chiếc chiêu với lương tử ông. Mệt mỏi thở dốc. Ho sặc sụa một hồi. Mới hổn hển nói. Tại sao lão quái đo lại muốn giết ngươi? Quách tỉnh nói. dương đạo trưởng bị thương. Muốn có thuốc trị thương. Nên đệ tử vào dương phủ. chợt nghĩ. Người này ở trong triệu dân phủ, không biết có phải cùng phe với Hoàng Nhã Hồng Liệt hay không. Liền im bặt không nói nữa, người kia nói. À, người trộm thuốc của lão quái, nghe nói y hiểu rõ dược tính. Có lẽ người đã trộm được linh đan dịu dược rồi. Quách tỉnh nói, tôi lấy được một ít thuốc trị nội thương của y. Y lên cơn tức giận, nhất định giết tôi bằng được, tiền bối cũng bị thương à? Đệ tử có rất nhiều thuốc ở đây, trong đó có bốn vị, điền thất, huyết kiệt, mật gấu, một dược. Thì dân đạo trưởng cũng không cần tới bấy nhiêu. Nếu tìm bối, người đàn bà tức giận nói. Ta bị thương cái gì? Ai cần người lấy lòng? Quách tỉnh, đạp phải đinh, dội nói. Dạ, dạ, dạ. Lại qua một lúc, nghe bà ta không ngừng thở dốc, trong lòng bất nhẫn lại nói. Ừm, nếu tiền bối đi lại không tiện thì để giảng bối cổng lão nhân gia ra. Người đàn bà mắng. Ai già Tại sao thằng tiểu tử ngu ngốc nhà ngươi biết ta là lão nhân gia? Quách tỉnh, liếu riếu dân dạ không dám ho hé. Muốn bỏ đi, nhưng rốt lại cảm thấy áy náy. Lúc ấy, lại mặt dài hỏi. Người có cần việc gì? Tôi sẽ đi lấy cho người. Người đàn bà cười nhạt nói. <cười> con ba người sao mà tốt bụng quá vậy? rồi nhân tay trái ra xỉa vào đầu dây y một cái, quách tỉnh chỉ thấy đầu dây đau buốt, bất giác thân hình không tự chủ được ngã luôn xuống trước mặt bà ta. chợt thấy sau đầu lạnh buốt, tay phải người đàn bà đã nắm cứng gáy y. chỉ nghe bà ta quát: cống ta ra khỏi đây. quách tỉnh nghĩ thầm, thì ra vốn muốn Cổng người ra mà, bèn quen người khom lưng, từ từ bước ra địa đạo. Người đàn bà kia nói, Đây là ta bắt ngươi phải cổng, chứ ta không có nhận lòng tốt của người khác. Quách tỉnh lúc ấy mới rõ, người đàn bà này rất kiêu ngạo, không chịu nhận ơn của bọn hậu bối. Ra tới cửa hàng, y ngẩng đầu nhìn lên, thấy sao trên trời, bất giác thở phào một hơi nghĩ thầm. Mới rồi, đúng là giữa cõi chết lại được sống. trong cái hang tối này lại có người cứu mạng mình mình về nói cho dung nhi nghe chỉ sợ nàng còn không tin y từng theo mã ngọc lên xuống dốc núi dựng đứng cái hang này tuy sâu như giếng nhưng cũng không hề tốn sức vịn trèo leo lên miệng hang Khỏi hang, người đàn bà hỏi. khinh công của người là ai dạy cho? Nói mau. Cánh tay đột nhiên bóp chặt lại, quách tỉnh của họng bị xiết, cơ hồ không thở được. Y trong lòng hoảng sợ, dội dẫn công chống lại. Người đàn bà cố ý thử xem công lực của Y ra sao lại càng bóp chặt. Hồi lâu mới từ từ nới lỏng, nói. Nhìn ngươi thì không biết thằng tiếu tử ngốc này. Lại biết nội công chính tông của quyền môn Người nói dương đạo trưởng bị thương à Dương đạo trưởng tên gì vậy Quách tỉnh nghĩ thầm Người cứu mạng ta Muốn nói chuyện gì thì tự nhiên Ta không giấu người Cần gì phải động thủ Lập tức trả lời à, Dương đạo trưởng tên dương sử nhất Người ta gọi là Ngọc Dương tử. Chợt thấy người đàn bà Trên lưng mình rung lên một cái Lại nghe bà ta thở dốc nói. Cái gì? Ngươi là đệ tử của phái toàn chân à? Vậy vậy thì tốt quá rồi. Trong giọng nói không kìm được vẻ mừng thầm. Lại hỏi. Dương sử nhất là gì của ngươi? Tại sao ngươi gọi y là đạo trướng mà không gọi là sư phụ hay là sư thúc, sư bá? Quách tỉnh nói. Ừ, đệ tử không phải là môn hạ phái toàn chân. Chẳng qua là Đan dương tử Mã Ngọc, Mã Đạo Trưởng Có dạy tôi một ít công phu hít thở Người đàn bà nói Ồ, người đã học nội công của Phái Toàn chân à Tốt Qua một lúc lại hỏi Vậy sư phụ của người là ai? Quách Tĩnh nói Ơ, Đại tử có tất cả Bảy vị sư phó Người ta gọi là Giang Nam Thất Hiệp Tại sư phụ là Phi Thiên Biển Bức Họ Kha Người đàn bà kia ho sù sụ một hồi, âm thanh có vẻ rất đau đớn, nói, Vậy là kha trân ác. Quách tỉnh nói, Dạ. Người đàn bà kia nói, Ngươi từ mông Cổ tới đây phải không? Quách tỉnh lại nói, Dạ. Trong lòng ngạc nhiên, tại sao bà ta biết mình là từ mông Cổ tới? Người đàn bà thông thả nói, Ngươi, Là Dương Khang phải không? Giọng nói mang đầy sát khí ghê rợn. Quách tỉnh nói Không phải, đệ tử họ quách. Người đàn bà trầm ngâm một lúc rồi nói ngươi ngồi xuống đất đi. Quách tỉnh theo lời ngồi xuống Người đàn bà thò tay vào bọc Lấy ra một cuốn gì đó ném xuống đất Mở lớp, không rõ, là giải Hay giấy bọc bên ngoài ra Để lộ ra một vật lóe lên dưới ánh sao mờ mờ rõ ràng là một thanh trụy thủ quách tĩnh nhìn thấy rất quen bèn cầm lên nhìn thấy ngọn trụy thủ ấy chớp sáng trên chuôi khắc hai chữ dương khang đúng là thanh kiếm sắt ngày xưa mình đã dùng đâm chết đồng thi trần quyền phong năm xưa quách hiếu thiên và dương thiết tâm được trường xuân tử khu xử cơ tặng cho mỗi người một thanh thủy thủ hai người từng hẹn với nhau rằng ngày sau vợ mình sinh được con nếu đều là con trai thì kết làm huynh đệ nếu đều là con gái thì kết làm chị em nếu là một trai một gái thì cho kết làm vợ chồng hai người đổi thủy thủ cho nhau làm tính vật vì vậy thanh thủy thủ khắc chữ dương khang sau lại nằm trong tay quách tỉnh lúc ấy y còn nhỏ, không biết hai chữ Dương Khang, nhưng hình dáng thanh thủy thủ thì đã quen nhìn thấy từ nhỏ, nghĩ thầm Dương Khang à, Dương Khang à, nhất thời không nghĩ ra rằng cái tên ấy mới nghe Dương Phi nói tới. Y đang trầm ngâm, người đàn bà đã đưa tay giật thanh thủy thủ nói: Ngươi nhận ra thanh thủy thủ này, phải không? Quách tỉnh, nếu khôn ngoan hơn nữa phần, nghe thấy giọng bạch ta đáng sợ như thế, thì trước tiên cũng phải quay đầu nhìn bà ta một cái. Nhưng y nghĩ, người ta có ơn cứu mạng, đương nhiên là người rất tốt, nên không hề nghi ngờ, lập tức nói thật. Phải rồi, lúc vẫn bối còn nhỏ, từng dùng thanh quỷ thủ này giết chết một người ác. Tên ác nhân ấy đột nhiên không thấy đâu, ngay cả ngọn quỷ thủ cũng... Mới nói tới đó, đột nhiên thấy cổ bị siết chặt, Nhất thời tắt thở. Lúc nguy cấp, dội co tay, đẩy mạnh ra phía sau. Cổ tay lập tức bị tay trái người đàn bà nắm chặt. Người đàn bà buông tay phải ra, Thân hình trượt xuống ngồi trên mặt đất quát. Ngươi nhìn xem, ta là ai đây? Quách tỉnh, cổ bị siết chặt tới mức, Trước mắt nảy đom đóm, Định thần nhìn kỹ, Chỉ thấy người ấy tóc dài xõa trên vai mặt trắng bệt như tờ giấy. Chính là thiết thi mai siêu phong trong hắc phong song sát. Quảng sợ hồn phi vách tán, tay trái ra sức dằn ra. Nhưng năm ngón tay của y thị đã cắm lúc vào thịt, làm sao giật ra được. Trong đầu vô cùng rối loạn. Tại sao lại là y thị? Tại sao y thị cứu mạng mình? Quý không thấy được nhưng y thị đúng là mai siêu phong mai siêu phong ngồi dưới đất tay phải bóp chặt cổ quách tỉnh tay trái giữ cứng cổ tay của y kẻ thù giết chồng hơn mười năm nay đi tìm không được đột nhiên lại tự tìm tới cửa đây là thằng chồng giặc dưới đất linh thiêng đây mà dẫn kẻ thù giết y tới tay mình chăng nhất thời trong lòng vô cùng vui vẻ kế đó lại không sao kìm được buồn bã. Chuyện đã qua một thời, đột nhiên ồ à kéo về hiện ra trong lòng. Mình vốn là một cô nương nhỏ ngây thơ, cả ngày nô đùa, cha mẹ đều thương yêu như bảo bối. Lúc đó tên mình là Mai Nhược Qua. Bất hạnh cha mẹ nối nhau qua đời, mình bị kẻ ác khinh khi, chà đạp Sư phụ hoàng dược sư cứu mình về đảo đạo qua, dạy mình gió công. Đổi tên mình là Mai Siêu Phong. Đệ tử của ông trong tên ai cũng có chữ Phong. Dưới gốc đạo, một thanh niên trẻ tuổi, mắt to, mày rậm, đứng trước mặt mình. Hai một quả đạo chín đỏ đưa mình ăn. Đó là sư huynh Trần Quyền Phong. Trong các đệ tử của sư phụ, Y bài hàng thứ hai Mình bài hàng thứ ba Bọn mình cùng tập luyện võ công Y thường dạy bảo mình Đối xử với mình rất tốt Có lúc cũng trách mắng Mình không dụng công Nhưng mình biết Là vì Y muốn điều tốt cho mình Dần dần mọi người lớn lên Trong lòng mình có Y Trong lòng Y có mình Một đêm mùa mộ xuân hoa đào đang nở rộ dưới gốc đào y chợt ôm chặt mình một làn sóng đỏ dâng lên mặt mai siêu phong quách tỉnh nghe y thị hơi thở càng gấp rút lại khẽ thở dài một tiếng thở rất ôn nhu. Mai Sư Phong nhớ lại việc Trần Quyền Phong và mình lén kết làm vợ chồng, sợ bị sư phụ trách phạt thế nào, rời đảo trốn đi. Chồng nói với Y Thị biết việc ăn trộm được nửa bộ cửu âm chân kinh, về sau khổ luyện ở Lương Sơn, nhưng chỉ luyện được nửa năm. Chồng lại nói lời trên kinh Y không hiểu rõ, nghĩ gỡ đầu. Cũng không ra Năm đó chồng mình nói thế này mụ vợ ác Cứu âm chân kinh chỉ trộm được nửa bộ dưới Nửa bộ trên Ghi chép về căn bản Bí quyết tập luyện nội công Thì hoàn toàn không biết Võ công trên kinh thuộc đạo gia Khác hẳn với võ công sư phụ dạy Chúng ta có luyện nữa Cũng không được Người thấy sao Mình mới nói Vậy có cách nào không Y nói trở lại đau đào qua, làm sao mình dám trở lại? Hai người bọn mình bán lĩnh có cao hơn gấp 10 cũng không chống được hai ngón tay của sư phụ. Thành chồng giặc của mình cũng rất sợ, nhưng thấy không thể luyện các công phu kỳ diệu trong kinh, có chết cũng không cam tâm. Y quyết ý đi trộm kinh, Y có nói hoặc là vợ chồng ta sẽ thành thiên hạ vô địch. hoặc là ngu vợ ác người trở thành hoa phụ. Nhưng mình không muốn làm hoa phụ. Muốn chết cũng chết chung một chỗ. Hai người bọn mình liêu mang trở lại. Bọn mình nghe ngóng thấy sư phụ vì việc mình bỏ trốn, nối cơn giận dữ, đánh gãy chân tất cả các đệ tử trên đảo, đuổi đi. Trên đảo chỉ còn hai vợ chồng ông và mấy người đầy tớ. Hai người bọn mình lén lúc mò lên đảo đảo qua. Đúng lúc đó, cả đôi đầu lớn của sư phụ lại tìm tới cửa. Hai người bọn họ nói chuyện về cứu âm chân kinh. Cãi nhau một lúc rồi đông thú. Người kia thuộc phái toàn chân, nói chuyện vừa ngu vừa bước. Nhưng mà gió công cũng rất cao. Cao tới mức trước nay mình không nghĩ tới. Nhưng sư phụ vẫn còn hơn y một bậc. Lần tỷ giỏ đo Khiến bọn mình nhìn thấy hồn phi phát tán Mình có thị thào nói Thằng chồng dập Chúng ta không xong rồi Chạy mau Nhưng y không chịu Bọn mình thấy sư phụ bắt sống người đối đồng Buộc y lập lời thầy độc, Không được tứ ý rời khỏi đảo đảo qua Mình nhớ tới ân tình của sư mẫu Muốn nhìn bà qua sông cửa Nào ngờ Chỉ thấy một tòa linh đường té ra sư mẫu qua đời rồi mình trong lòng rất khó nghĩ sư phụ sư mẫu trước nay đối xử với ta rất tốt sư mẫu mất rồi sư phụ một mình lẽ loi cô độc quá thật mình có lỗi với ông lúc đó mình nhịn không được khóc òa lên rồi chợt nhìn thấy cạnh linh đường có một cô gái nhỏ ngồi trên ghế nhìn mình mà cười Cô gái đó rất giống sư mẫu Quá wow, thật là con của bà Chẳng lẽ bà bị sẵn nản mà chết sao Mình đang nghĩ tới đó Thì sư phụ đã phát hiện ra bọn mình Từ cảnh linh đường thi thân lướt ra Ôi, mình sợ tới mức tay chân mềm nhúng Nhưng mà cũng không thể động đậy. Mình nghe cô gái nhỏ đó cười mà kêu lên Gia da bé con Cô ta cười như một vá hoa vậy đưa hai tay vồ lấy sư phụ Cô gân nhỏ đó đã cứu mạng bọn mình sư phụ sợ cô ta ngã ra đất đã vươn tay ôm chặt cô ta thằng chồng giặc lập tức kéo mình bó chạy nháy vào trong thuyền thuyền đã ra tới ngoài biển tim mình vẫn còn đập thình thịch như sắp nhọt ra miệng thằng chồng giặc của mình thấy sư phụ đánh nhau trận đó Từ đó không còn hy vọng gì nữa y có nói Không những chúng ta chưa học được Một phần người bán lĩnh của sư phụ Ngay cả vị cao thủ Của phái toàn chân kia Chúng ta cũng không bao giờ bằng được y Mình nói Người hối hận rồi ạ Nếu theo sư phụ Rốt lại cũng có ngày học được bán lĩnh Của y chứ gì y nói ngươi không hối hận thì ta cũng không hối hận Lúc đó y tự nghĩ ra cách để luyện công Dạy mình luyện theo nữa. Y nói cách này nhất định không đúng Nhưng cũng đã có thể luyện thằng gió công lợi hại vợ chồng mình vừa luyện xong thần công Hoành hành giang hồ Được cái hổ danh là pháp phong song sắc Gã phi thiên thần long kha tịch tạ kia Là bị thằng chồng giặc Hay là mình biết gì Qua là không nhớ rõ nữa Mà ai giết thì cũng vậy. Một hôm, vợ chồng mình đang luyện tôi tâm trưởng trong một ngôi miếu quan. Đột nhiên bốn phương tám hướng có mấy mươi cao thủ đổ tới dây chặt. Người đứng đầu là sư đệ Lúc Thừa Phong. Y căm hận bọn mình làm cho Y bị sư phụ đánh gãy chân. Bèn ước hẹn đông người muốn bắt sống bọn mình về nộp cho sư phụ Y. kỳ ra tiểu tử đó nhất định muốn trở lại sư môn. <cười> muốn bắt sống hát phòng song sát cũng không phải dễ bọn mình giết chết bảy tám địch nhân, pha dòng dây chạy đi mình cũng bị thương không nhẹ và không đầy vài tháng chợt phát giác thấy các đạo sĩ phái toàn chân cũng nấm ngầm đuổi theo đánh họ thì đánh không lại bọn mình lại gây thù kết quán quá nhiều lúc đó bèn rời trung nguyên chạy đi thật xa lên tận thảo nguyên lớn ở mông cổ Thằng chồng giặc của mình chỉ sợ nửa bộ chân kinh của y bị ăn cẩm, không cho mình xem. Mình cũng không biết y giấu ở đâu. Được thôi, thằng chồng giặc, ta không xem cũng được. Bụi vợ ác, ta làm như vậy là vì tốt với ngươi mà thôi. Ngươi đọc xong, nhất định muốn luyện, nhưng lại không biết nội dung của đạo gia, nhất định sẽ có hại cho thân thể. Được rồi, ngươi còn la lối cái gì? Bọn mình nói nhau luyện củ ăn bạch cốt cáo Và tôi tâm dưỡng Y nói đây là hai môn thần công ngoại môn Không biết nội công cũng không sao người đột nhiên đêm đó trên núi quạt Giang nằm thức quái bao dây mình Mắt của mình Mắt của mình Mình vừa đau vừa xót Những khi chẳng chất độc Bâu vào gốc cây Khó chịu tới mức cơ hội mất ngất đi. Mình không chết Nhưng mà bắt mù rồi Chồng chết rồi Báo ứng Gã mù họ kha kìa Bọn mình giết chết huynh trưởng Y Đã là mù mắt của Y Mai Siêu Phong Nghĩ tới chuyện đau đớn ấy Hai tay tự nhiên siết chặt Răng nghiến ken két thành tiếng Quách tỉnh Cổ tay trái như muốn gãy lìa, ngấm ngầm kêu khổ. Lần này nhất định không sống được rồi. Không biết y thị muốn dùng cách thức độc ác gì để giết mình đây? bèn nói. Ồ, ta không nghĩ là được sống nữa. À, ta xin ngươi một việc, mong ngươi đáp ứng. Mai Siêu Phong lạnh lùng nói. Ngươi còn có việc xin ta. Quách Tịnh nói. Phải. Trên người ta có thuốc rất tốt, xin người làm việc tốt, đem tới giao cho viên đầu trưởng ở khách sạn An Ngụ phía Tây Thành. Mai Siêu Phong không đáp, đôi mắt mù, không có ánh sáng, lạnh lùng, nhìn tới phía trước. Quách tỉnh nói, Người đáp ứng à, đa tạ ngươi. Mai Siêu Phong nói, Đa tạ cái gì? Ta nhất sinh không làm chuyện tốt. Y Thị đã nhớ không ra cuộc đời này. đã chịu khổ nhiều hay ít cũng không nhớ ra đã giết bao nhiêu người nhưng tình cảnh trên núi quan đêm xưa thì nhớ rất rõ hai mắt đột nhiên tối sầm không thấy nữa ánh sao nào thằng chồng giặc của mình nói ta không xong rồi bí yếu của chân kinh ở trên bụng đó là câu cuối cùng của y đột nhiên mưa lớn rơi xuống giang nam thơ quay ra sức tấn công trên lưng mình đã bị trúng một chưởng Người đó nội kinh rất mạnh Đánh mình đau thấu tim gan. Mình ôm sát thằng chồng giặc chạy xuống núi Mình không nhìn thấy gì Nhưng họ không hề đuổi theo Cũng thật là kỳ lạ À, mưa rất là lớn Bốn bề nhất đến tối đen Họ không nhìn thấy mình Mình chạy như điên ở dưới mưa xác thằng chồng giặc lúc đầu còn ấm lắm Vậy sao thì dần dần lạnh đi Trong lòng mình cũng từng phần từng phần lạnh đi theo xác của y mình run cả toàn thân lạnh quá thằng chồng giặc ngươi chết thật rồi sao ngươi gió công lợi hại như vậy mà sao lại chết không minh bạch như vậy là ai giết chết ngươi mình rút ngọn chỉ thủ trong rốn y ra máu tươi giọt ra theo cái gì lá thế này người chết thì nhất định có máu chứ Không biết mình đã giết bao nhiêu người rồi. Tính ra mình cũng nên chết theo thằng chồng giặc cho xong. Không ai gọi y là thằng chồng giặc. Y ở cõi âm chắc là buồn lắm. mũi chủy thủ đã kề lên đầu lưỡi. Đó là luyện môn của mình. Đột nhiên, mình mò thấy chui thanh chủy thủ có chữ. Sợ ký lại là hai chữ Dương Khang. Người viết chồng mình tên là Dương Khang. Mối thù này làm sao mà không trả Không giết Dương Khang trước Làm sao mình chết được Lúc đó mình mò vào ngực thằng chồng giặc Tìm bí yếu của bộ chân kinh Mò khắp toàn thân cũng không thấy gì Không tìm ra được Mình bắt đầu từ đầu Từ đầu của y Mò khắp không sót chỗ nào Đột nhiên Thấy trên da thịt chỗ ngực y Có chuyện kỳ quái Y thị nghĩ tới đó Cổ hồng không kìm được phát ra mấy tiếng cười cay đắng. Y thì tựa hồ đã trở lại giữa vùng sa mạc quan du. Mưa lớn ướt đẫm toàn thân, nhưng trong người đột nhiên nóng cầm lên. Mình mò lại thật kỹ, thì ra y đã dùng kim thích chữ nhỏ và đồ hình lên ngực. Thế là đó là bí quyết của cứu âm chân kinh. Người sợ kinh quý bị người ta ăn trộm cho nên đã thích lên người. Rồi quỷ nguyên bán đi rồi mà Phải rồi Với cái bản lĩnh đó của sư phụ Mà chân kinh còn bị bọn mình ăn trộm Ai dám bảo đảm rằng Không có người tới ăn trộm của bọn mình Chủ ý của người là Người còn kinh còn Người mất kinh mất Mình đã dùng chú thủ Rạch lớp da trên ngực y Ồ Mình đem thuộc miếng da đó Không để nó bị hư thối Dính diễn mang theo bên cạnh Y cũng dính nhiên làm bạn như mình Lúc đó mình không đau lòng Nhưng đột nhiên Nghe tiếng người cười rộ. Chẳng qua tiếng Tiếng cười rất đáng sợ Thế ra là mình cười Mình dùng tay Bới một cái hố trên mặt đất Chôn người xuống đó Người dạy ta công phu Cửu âm bạch cốt trảo Ta dùng công phu đó để đào quyệt Chôn người Mình nấp trong hang núi. chỉ sợ bị gian nam thức quái tìm ra. Bây giờ thì không phải là đối thủ của họ. Giờ mình luyện xong công phu rồi, giữa đầu mỗi người sẽ có năm cái lỗ. Không biết nội công của đạo gia mà luyện công phu này thì phải tổn thương thân thể à? Bị thương thì bị thương, chết cũng không sợ, sợ gì bị thương? Rốt lại mình muốn luyện thành gió công cực kỳ lợi hại, trong cõi u minh quả có ý trời. Nếu thằng chồng giặc không đem chân kinh thích lên người Thì mình mù cả hai mắt Hơn một bộ kinh viết bằng bút mực Làm sao mà dùng thì mấy nhiêu năm Y đã phong lưu khoái quảt với mình Mà không hề cởi áo Thế ra là vì chuyện này Nghĩ tới đó Mặt y thị lại nóng bừng lên Thở dài một hơi Chuyện gì cũng xong rồi Thằng chồng giặc ngươi ở khỏi âm Có nhớ ta không? nếu người lấy nữ ma làm vợ, chúng ta có thể vĩnh viễn không còn. qua hai ngày mình đói lá, chợt nghe thấy đại đội nhân mã đi ngang qua hang núi, nói tiếng nữ chân nước đại kim. mình bước ra xin thức ăn, vị dương gia đứng đầu thấy mình đáng thương quá, bèn thu nhận, mang mình về dương phủ ở trung đô. về sau mình mới biết. té ra vị dương gia đó là triệu dương gia hoàng tử thứ sáu của nước đại kim mình ở qua viên phía sau quét dọn cho họ buổi tối thì cũng lén luyện công phu như vậy cũng mấy năm mà không ai nhìn thấy chỉ cho rằng mình là một người đàn bà mù loà đáng thương buổi tối hôm đó ơ thằng tiếu dương gia bướng bỉnh kia nửa đêm ra vườn qua tiền trứng chim kia không nói tiếng nào. Mình bị mù không nhìn thấy y Mà y lại thấy mình đang luyện ngân tiên Lúc đó Lằn nhằn đòi mình phải dạy cho nó Mình dạy cho ba chiều Y vừa biết học là đã biết Đúng là thông minh Mình cũng dần dần dạy cho y thêm Công phu gì cũng truyền cho y Cũ âm bạch cốt thảo cũng dạy Tôi tâm trưởng cũng dạy Chỉ đòi y pháp thể là không được nói với bất cứ ai ngay cả dương gia dương phi cũng vậy chỉ cần tiết lộ một câu mình sẽ bóp vỡ thiên linh cái của y tiểu dương gia còn luyện võ công khác nữa mà quá thật cũng không kém y có nói sư phụ à con còn có một nam sư phụ người đó không tốt con không thích y con chỉ thích sư phụ mà thôi con ở trước mặt y quyết không để lộ công phu của người dạy cho con y khác hẳn với người công phu của y dạy đều không có dùng được tiểu dương gia nói như vậy khiến người ta nghe mà rất thích thú vị nam sư phụ kia của y quyết không phải là lái bất tài bất quá mình đã không cho y nói với người khác là y học gió công của mình thì cũng không cần tra dấn tới vị sư phụ ở bên cạnh y lại qua vài năm tiểu dương gia nói dương gia phải đi mông cổ mình xin dương gia mang ta đi theo để tìm lại mổ của chồng tiểu dương gia có nói giúp cho ta dương gia dĩ nhiên là đáp ứng dương gia rất yêu thương y chuyện gì cũng nghe theo lời y ờ cái chỗ chôn xác thằng chồng giặc dĩ nhiên tìm không ra nhưng mà còn da thịt ở chỗ ngực y đây mà hàng ngày hàng đêm vẫn dính liền với da thịt của mình cần gì phải tìm mổ của y nữa Mình muốn tìm gian nam thất quái để trả thù Nhưng khi giận Quá thật không tốt Thất tử của toàn chân giáo Rõ ràng đều tới mông cổ Mình hai mắt không nhìn thấy gì Làm sao mà địch lại bảy người bọn họ đi Nội công của lão Đang dương tử Mã ngọc kia quả thật không kém Y nói một câu không hề dùng sức Mà thanh âm đã gian xa như thế Đi mông cổ rốt lại cũng không uổng Lão Mã Ngọc kia bị bất ngờ hỏi một câu, lại hồ đồ tuyên cho mình một câu khấu quyết nội công. Sau khi trở về dân phủ, mình đào cái hang đất này để khổ luyện. Nội công mà mình không có người chỉ điểm, quá thật cũng không xong. Trước đây hai ngày, mình gương gạo luyện tập, cậy có cương đình, cứ đẩy mạnh lên. Đột nhiên dẫn lên tới đan điền thì không trở lại. nửa người dưới không cử động được nữa rồi. Mình không để tiểu dương gia đi tìm Làm sao y biết mình luyện công bị tẩu quá Nếu không có thằng tiểu tử họ quách này xong vô Mình phải chết đói ở dưới đó rồi Đây là linh hồn của thằng chồng giặc bắt y tới đây mà Bảo y phải cứu mình Bảo mình giết y để trả thù cho thằng chồng giặc <cười> Mai siêu phong bật tiếng cười điên dại Thân thể lắc lư Tay trái đột nhiên sử kình bóp mạnh cổ quách tỉnh Quách tỉnh đến lúc sinh tử, quan đầu, lật tay nắm cứng cổ tay y thị dùng lực bẻ ra ngoài. Y học được chân truyền quyền môn chính tông của Mã Ngọc, tu tập mấy năm, nội công cũng không kém. Mai siêu phong bóp không vào, tay trái lại bị y dằn ra, quảng sợ nghĩ thầm. thằng tiếu tứ này, công phu cũng không kém à. Bèn giận kình, chụp ba lần, đều bị quách tỉnh dùng chưởng lực quá giải. Mai siêu phong hú dài một tiếng, giơ chưởng đập thẳng vào đến đầu y. Đây là tuyệt kỹ trong tồi tâm chưởng của y thị. Quách tỉnh công lực rốt lại thua xa y thị. Tay trái lại bị y thị nắm chặt, làm sao gạt ra được. Chỉ đành dùng hết sức bình sinh, giơ tay phải gạt mạnh. Mai siêu phong cùng y, hai cổ tay dính vào nhau. Chỉ cảm thấy cánh tay bị hất mạnh một cái. Chợt động tâm niệm, lập tức, Thu thế công lại, nghĩ thầm. Mình tu tập nội công không ai chỉ điểm cho. Đến nỗi bị tẩu quá nhập mà, trở thành bán thân bất toại. Mới rồi nghe y nói từng theo mã ngọc học nội công của phái toàn chân. liền nghĩ tới việc bắt y nói ra bí quyết nội công. Tại sao, về sau lại chỉ muốn giết y để trả thù cho thằng chồng giặc, dứt bỏ chuyện lớn như thế ra khỏi đầu. Mai là cái thằng tiểu tử này cũng chưa chết. Liền rút tay lại xoa lên đầu quách tỉnh nói Ngươi giết chồng của ta Nên đừng nghĩ gì tới chuyện được sống nữa Có điều nếu ngươi nghe lời ta Thì ta cho ngươi được chết êm ái Nếu còn bướng bỉnh Ta sẽ hành hạ cho ngươi chịu khổ sở cùng cực Trước tiên sẽ cắn đứt từng ngón tay của ngươi Từ từ nhai hết từng ngón từng ngón Y thị luyện công bị tổ quả Sau khi nửa người dưới tê bại Đã nhìn đói mấy ngày quả thật Cũng muốn ăn ngón tay của quách tỉnh Chứ không phải chỉ dọa suông Quách tỉnh rùng mình Nhìn thấy y thị há miệng Để lộ hàm răng lởm chởm, Trắng nhỡn Không dám nói gì Mai siêu phong hỏi Má Ngọc dạy cho ngươi tỏa công Tư thế làm sao Quách tỉnh trong lòng hiểu rõ Té ra, y thị muốn mình truyền nội công cho. Ngày sau, nhất định y thị sẽ đi tìm lại sáu vị sư phụ của mình. Mình chết là xong. Tại sao lại để cho con ác phụ này tăng thêm công lực hại sư phụ Minh? Lập tức, nhắm mắt không đáp. Mai siêu phong, tay trái giận kình. Cổ tay quách tỉnh lập tức đau buốt tận xương. Nhưng y đã sớm quyết ý nói. Người nên sớm Bỏ ý học nội công chân truyền đi. Mai Sư Phong thấy y quật cường không chịu khuất, đành buông tay ra, dịu dàng nói. Ta đáp ứng cho ngươi đó. Đem thuốc trực dương sử nhất, cứu mạng cho y. Quách tỉnh trong lòng quảng sợ. À, đây là chuyện lớn. May mà y thị bán thân bất tội, sáu vị sư phụ của mình cũng không cần sợ y thị. Lúc ấy bèn nói. Được. người lập lời trọng thể ta sẽ đem pháp môn của mã đạo trưởng nói ra cho người mai siêu phong cảm mừng nói họ quách thằng tiểu tử thối thà họ quách mà nói ra pháp môn nội công của phái toàn chân mai siêu phong ta nếu không đem thuốc tới cho dương sử nhất thì xin để ta toàn thân không thể cử động chịu khổ suốt đời hai câu ấy vừa nói xong đột nhiên phía trái Trước mặt mười trượng, có người quát mắng. Còn nhảy thôi thà, mau ra đây chịu chết. Quách tỉnh nghe âm thanh, đúng là tam đầu giao hầu thông hải. Một người khác nói, Con nhà đầu này nhất định ở phía bên trái. Yên tâm, yên tâm, y thị không chạy đi được đâu. Hai người vừa nói, vừa bước ra xa. Quách tỉnh cả kinh. Té ra, dùng nhì vẫn chưa rời khỏi đây. Lại bị họ phát giác ra tùng tích, chật động tâm niệm, nhìn Mai Siêu Phong nói. Ờ, ngươi còn phải đáp ứng ta một chuyện nữa đó, nếu không thì cho dù ngươi hành hạ ta cũng không nói ra bí quyết đâu. Mai Siêu Phong tức giận nói. Còn chuyện gì nữa, ta không đáp ứng. Quách tỉnh nói. Ta có một người bạn tốt là một cô nương nhỏ, một đám cầu thủ trong dân phủ đang tìm cô ta. Người phải cứu cô ta thoát hiểm. Mai Siêu Phong hừ một tiếng nói. Ta làm sao mà biết y thị ở đâu? Đừng có rắc rối nữa. Mau nói bí quyết nội công ra. Lập tức tăng thêm thủ kình. Quách tỉnh của họng bị siết, khó thở vô cùng. Nhưng hoàn toàn không khuất phục. Nói. Cứu hay không cứu là do người. Nói hay không nói là do ta. Mai Siêu Phong không biết làm sao. Nói. Được rồi, cứ theo lời của ngươi Không ngờ mai siêu phong này tung hoành một đời Hôm nay lại bị thằng tiếu tử thối tha nhà ngươi hâm dọa Cô nương nhỏ kia là người tình nhỏ của ngươi phải không? Người rốt lại cũng nhiều tình, nhiều nghĩa Chúng ta đã nói trước Ta chỉ đáp ứng cứu tình nhân nhỏ của ngươi thoát hiểm Chứ không đáp ứng tha mạng cho ngươi Quách tỉnh nghe y thì đáp ứng Trong lòng mừng rỡ, cao giọng nói Dung Nhi, tới đây Dung Nhi! Vừa kêu được hai tiếng, chợt nghe có tiếng đáp. Hoàng Dung, từ một bụi mai côi rậm bên cạnh, giọt ra nói. Hey, bà ở đây đã lâu rồi. Quách tỉnh cảm mừng nói. Dung Nhi, lại đây mau, y thị đáp ứng cứu cô. Người khác quyết, không làm khó được cô đâu. Hoàng Dung trong bụi qua, nghe quách tỉnh đối đáp đã lâu. Thấy y không nghĩ tới, tính mạng của mình là sốt ruột. không quên sự an nguy của nàng trong lòng cảm kích hai hàng nước mắt lăn dài trên má nhìn mai siêu phong quát mai nhược quá buông tay ra mau mai nhược Qua là tên của mai siêu phong trước khi theo thầy học nghệ trên giang hồ không ai biết tới ba chữ ấy cũng đã mấy mươi năm không nghe ai gọi tới đột nhiên lại bị người ta nói ra mai siêu phong quá thật vô cùng hoảng sợ rung giọng hỏi Ngươi là ai vậy? Hoàng Dung cao giọng nói Qua đào bóng rụng bay thần kiếm Biển biết triều dân trỗi ngọc tiêu Ta họ Hoàng Mai Siêu Phong lại càng hoảng sợ chỉ nói Ngươi, ngươi Hoàng Dung kêu lên Ngươi cái gì mà ngươi? Núi đàn chỉ, động thanh âm, rừng lục trúc Đình thí kiếm ở đảo Đào Hoa Còn nhớ không đó? Đó là những nơi lúc Mai Siêu Phong học võ Trước đây vẫn dạo chơi Lúc ấy nghe thấy, bàn hoàng như trải qua kiếp khác, run giọng hỏi. quan hoàng, hoàng sư phó ở đảo Đào Hoa là, là gì của ngươi vậy? Hoàng Dung nói. Hay lắm, ngươi còn chưa quên cha của ta. Lão nhân gia người cũng chưa quên ngươi. Ông đích thân đi tìm ngươi đó. Mai siêu Phong vừa nghe thấy thế, chỉ định lập tức quay người bỏ chạy, nhưng dưới chân không nhích được nửa tấc chỉ sợ hồn phi vách tán. Răng đánh lập cập thành tiếng Không biết làm sao là tốt Hoàng Dung kêu lên Mau buông y ra Mai Siêu Phong đột nhiên nghĩ thầm Sư phụ đã lập thệ không rời đảo đào qua Tại sao lại tới đây Chỉ vì vậy cho nên Mình và thằng chồng giặc trộm cũ âm chân kinh Mà ông đành tức giận suông Không thể rời đảo đuổi theo Mình đừng để bị lừa mới được Hoàng Dung thấy y thì ngờ ngừ Chân trái điểm một cái Nhảy lên hơn một trượng. Trên không, liên tiếp bay hai vòng Lăng không dung trưởng, nhắm vào đỉnh đầu Mai Siêu Phong đánh xuống. Chính là chiêu Giang thành phi qua trong là anh thần kiếm trưởng. Kêu lên. Chiêu này của cha ta đã dạy cho ngươi, còn nhớ không? Mai Siêu Phong nghe tiếng gió. Lúc nàng xoay người trên không, đời nào còn có chút nghi ngờ nữa. Đưa tay nhẹ nhẹ đẩy ra, kêu lên. Sư muội" Có gì cứ nói mà, sư phụ đâu? Hoàng Dung hạ người xuống, thuận tay kéo một cái, kéo quách tỉnh qua một bên. Nguyên Hoàng Dung là con gái cưng duy nhất của đảo chủ đầu qua Hoàng Dược Sư. Mẹ nàng lúc sinh nàng gặp phải một chuyện, tâm lực đều khô héo đến nỗi bị sản nạn mà chết. Hoàng Dược Sư lại đã trục xuất tất cả đệ tử ra khỏi đảo, trên đảo chỉ còn hai cha con dựa vào nhau mà sống. đoàn sư có hiệu là đông tà hành sự kỳ quái thường nói những lễ pháp quy củ trên đời đều là rắm chó nhưng yêu thương con gái còn hơn tính mạng mình tự nhiên trước nay không quản thốt mấy đến nỗi khiến đứa con gái này quen thói ngang ngược phi thường nàng tuy thông minh nhưng không chịu chuyên tâm học giỏi những môn âm dương ngũ hành toán kinh thuật số mà cha tinh thông nàng cũng đòi học lại vì tuổi còn nhỏ vì vậy cho dù cha là tôn sư một đời võ công đã tới chỗ xuất thần nhập quá nàng lại chỉ bắt đầu học được một chút võ của đảo đào qua mà thôi hôm ấy nàng du ngoạn trên đảo tới cửa sơn động nơi cha giam tù nhân đang lúc vắng vẻ bèn nói chuyện với người kia nói chuyện suốt nửa ngày chỉ thấy người kia ngôn ngữ rất thú vị, người ấy hiềm cha nàng cho y quá ít rượu, bèn mang một giò rượu ngon tới cho y, lại bị hoàng dược sư biết được, hung dữ mắng cho một hồi. Hoàng Dung xưa nay không hề bị cha nghiêm khắc trách mắng như thế, trong lòng đau khổ tức giận, tính hung dữ phát tác, bèn cưỡi thuyền trốn khỏi đảo Đào Hoa. Tuổi mình không ai thương xót bèn cố ý cải trang thành thiếu niên nghèo khổ lưu lạc tứ xứ trong lòng thật ra vẫn cãi nhau với cha ông đã không thương tôi tôi sẽ là một tên tiểu khiêu quá đáng thương nhất trong thiên hạ là xong chứ gì không ngờ ở trương gia khẩu nàng lại vô tình gặp quách tỉnh lúc đầu nàng trong tửu lâu làm bừa quan phí vốn là muốn trút nổi giận cha mình lên đầu quách tỉnh nào ngờ Y không hề để ý, nói chuyện rất hợp. Vừa gặp nhau, đã như quen từ lâu. Lại, cởi áo tặng ngựa, vô cùng quan tâm. Nàng đang buồn bã cô Quạnh, được y thành thật, đối đãi như thế, trong lòng cảm kích. Hai người kết thành bạn tri giao. Hoàng Dung từng nghe cha nói rất rõ về chuyện cũ của Trần Quyền Phong, Mai Siêu Phong, nên biết khuê danh y thị. Còn hai câu, qua đào bóng rụng phi thần kiếm biển biếc triều dân muỗng ngọc tiêu là một câu đối treo trong thí kiếm đình trên đảo đào qua trong đó bao hàm hai môn võ công đắc ý của hoàng dược sư phàm là đệ tử đảo đầu qua không ai không biết nàng tự biết công phu còn thua xa mai siêu phong bèn bịa đặt là cha mình tới mai siêu phong quả nhiên sau khi sợ hãi Bèn buông quách tỉnh ra. Mai Siêu Phong nghĩ thầm. Sư phụ đã tới đây. Không biết y sẽ xử phạt mình ra làm sao? Nghĩ tới Hoàng Dược Sư tính tình tàn nhẫn, thủ đoạn độc ác, bất giác, mặt xám như tro, toàn thân run lên lẫy bẫy. Tựa hồ nhìn thấy khuôn mặt nghiêm khắc của Hoàng Dược Sư đã đứng ngay trước mặt. Bất giác, toàn thân nhũng ra, dường như đã mất hết võ công. Nằm phục xuống đất, rung giọng nói Đệ tử, tội đáng muôn chết Chỉ xin sư phụ thương đệ tử hai mắt đã mù bán thân bất thoại, tha cho tội chết Đệ tử có tội với lão nhân gia Quả tật không bằng heo, bằng chó Nghĩ tới hoàng dược sư đã có ơn nghĩa với mình Đột nhiên, lại đổi lòng sợ hãi thành xấu hổ nói Không, sư phụ không cần tha tội chết Người phạt con càng nghiêm khắc càng tốt quyết tĩnh mỗi lần gặp Y Thị đều thấy Y Thị tàn độc như hung thần ác sát. Cho dù rơi vào dòng dây trên dốc núi dựng đứng vẫn thẳng nhiên như vô sự, nhưng vừa nghe Hoàng Dung nói tới cha nàng lại sợ tới mức như thế, trong lòng vô cùng kỳ quái. thầm kéo tay quách tỉnh chỉ ra ngoài tường hai người đang định giọt qua tường chạy trốn đột nhiên sau lưng vang lên một tiếng hú vang dội một người cười lớn lướt tới tay phe phải chiếc quạt cười nói cô gái nhỏ ta không mắc lừa cô nữa đâu hoàng dung thấy âu dương khắc biết y công phu cao cường đã bị y nhìn thấy thì rất khó thoát thân lập tức quay qua nói với mai siêu phong mai siêu tỷ gia già rất chịu nghe lời của ta ta sẽ xin giúp cho ngươi ngươi cứ lập vài công lao trước đi ha gia già ắt có thể tha cho ngươi mai siêu phong nói lập công gì hoàng dung nói có người xấu muốn khinh khi hiếp đáp ta đó ta làm ra vẻ không địch nổi ngươi cứ đánh đuổi cho ta lát nữa gia gia tới thấy người giúp ta nhất định sẽ rất vui đó mai siêu phong nghe tiểu sư muội chịu xin giúp mình lập tức tinh thần phấn chấn Lúc họ trò chuyện, Âu Dương Khắc đã dắt tới bốn người tỳ thiếp xông ra trước mặt. Hoàng Dung kéo quách tỉnh núp sau lưng Mai Siêu Phong, chỉ chờ y thị động thủ với Âu Dương Khắc sẽ lập tức thừa cơ bỏ chạy. Âu Dương Khắc thấy Mai Siêu Phong ngồi trên mặt đất, tóc xỏa rũ rượi, toàn thân đen bóng một khối. Đâu coi y thị ra gì? Khẽ dung chiếc quạt bước thẳng tới, định bắt Hoàng Dung. Đột nhiên, Có một luồng kình phong Đánh vào giữa ngực Chợt thấy người đàn bà dưới đất Dương tay chụp tới Một phát trảo này Kình phong yêu thế lợi hại Quả thật bình sinh chưa nhìn thấy Sau cơn quảng sợ Rồi vương quạt đánh vào cổ tay y thị Đồng thời đạp mau chân Nhảy tránh qua một bên Chỉ nghe tiếng xoan Rắc rắc Á á á Mấy tiếng nối nhau vang lên Âu dương khắc Và áo trước đã bị xét toạc một mảnh lớn chiếc quạt gãy đôi bốn người tì thiếp ngã vật ra đất y đưa mắt nhìn lại thì bốn người đều đã mất mạng mỗi người đều bị trúng một trảo vào thiên linh cái máu và óc trên đầu theo năm lỗ ngón tay giọt ra địch nhân xuất thủ mau lẹ tàn ác quá thật ít nghe ít thấy âu dương khắc vừa sợ vừa giận nhưng thấy người đàn bà kia vẫn ngồi bất động tựa hồ bán thân bất toại lập tức bớt sợ liền triển khai thần đà tuyết sơn chưởng gia truyền thân hình lãng đảng phát triển tấn công mai sư phong mười móng tay sắc nhọn mỗi trảo dung ra đều mang theo kình phong dù dù ô dương khách làm sao dám coi thường sánh tới gần hoàng dung và quách tỉnh định bỏ chạy chợt nghe sau lưng có tiếng gầm thét giận dữ be be hầu thông hải song quyền đã đánh tới hoàng dung thân hình hơi nghiêng đi một cái hầu thông hải thấy đã đánh tới vai nàng đàn lúc cả mừng nhưng rút lại đầu óc cũng không quá ngu xuẩn chợt nhớ ra nàng có mặt tấm nhuyễn vị giáp sắc nhọn gầm lớn một tiếng rút mau hai tay lại vác vác hai tiếng đã đánh vào ba cái sừng trên trán mình cao quá, bè bè kêu ầm lên, làm sao còn rảnh tay để biến chiêu giật tóc nè trong vòng một khắc, sa thần thiên, lương tử ông, bằng liên hổ, mọi người đã lần lượt đuổi tới. lương tử ông thấy ông dương khách liên kết gặp nguy hiểm, tấm trường bào đã bị đối thủ xé rách tả tơi, đã biết người đàn bà này là kẻ giả ma trong hang dưới đất, tức giận gầm lên một tiếng. Không vào tấn công. Bọn Sa Thông Thiên thấy Mai Sư Phong xuất thủ độc ác, đều sợ hãi, đứng lại bên cạnh chờ thời cơ ra tay, cũng nghĩ thầm ở đầu đột nhiên nảy ra mũ đàn bà gió không cao cường này. Bành Liên Hổ nhìn được vài chiêu, bật tiếng kêu thất thanh. Là Hắc Phong song sát, lúc ấy Mai Sư Phong bị hai cao thủ giáp kích, dần dần chỉ trì không được. Chợt xoay tay chụp lưng quách tỉnh nói Ôm hai chân của ta mau lên Quách tỉnh không hiểu ý Nhưng nghĩ hiện y thị đang cùng bọn mình Chống lại cường địch Cứ theo lời y thị là được Lập tức cúi xuống Ôm hai chân y thị nhấc lên Mai siêu phong Tay trái gạt chưởng của Âu Dương Khắc Tay phải xuất trảo Đánh vào lương tử ông Rồi gọi quách tỉnh Bế ta lên đuổi theo gã họ lương này Quách tỉnh sực hiểu ra Kể ra y thị không thể di động thân thể, nên muốn mình giúp đỡ. Liền bế Mai Sư Phong đặt lên vai. Theo lời y thị chỉ điểm né trước đánh sau, đón tránh địch nhân. Y kinh công vốn không kém, thân thể Mai Sư Phong cũng không nặng lắm. Cổng trên gai cũng không hề làm giảm sự linh hoạt trong việc tiến lui tránh né của y. Mai Sư Phong trên cao đánh xuống, lập tức chiếm được thượng phong. Mai Siêu Phong khăng khắn không quên bí quyết nội công, vừa nganh địch vừa hỏi, Tư thế lúc tu tập nội công ra sao? Quách tỉnh nói, Hai chân xếp bằng, ngủ tâm hướng lên. Mai Siêu Phong hỏi, ngủ tâm hướng lên là sao? Quách tỉnh nói, Hai lòng bàn tay, hai lòng bàn chân và đỉnh đầu, đó là ngủ tâm. Mai Siêu Phong cảm mừng, tinh thần vì thế đột nhiên phấn chấn, Quét ra một trảo. Lương tử ông đầu vai trúng đòn, máu tươi lập tức giọt ra. Vội nhảy lui lại. Quách tỉnh, Xông lên đuổi theo. chợt thấy quỷ môn Long Dương Sa Thông Thiên sấn lên, Giúp sư đệ bắt Hoàng Dung. Giật náy mình, Vội cổng Mai Siêu Phong, Sải chân phóng qua, Kêu lên. Đánh hai gã này trước đi. Mai Siêu Phong, Tay trái dương ra, Chụp vào lưng Hầu Thông Hải. Hầu Thông Hải thân hình, co mau lại, tránh ra một thước. Nào ngơ, trong chớp mắt ấy, cánh tay của Mai Siêu Phong đột nhiên dương dài ra. Hầu Thông Hải, tuy con người lại rất mau, nhưng cánh tay y thị, dương dài ra trước, đã chụp trúng lưng y nhấc lên. Nằm ngón tay phải, chụp mau xuống thiên linh cái của y. Hầu Thông Hải, toàn thân mềm nhũn ra, không sao cửa quậy, kêu lớn, Cứu mạng, cứu mạng, Ta đầu hàng rồi. Quý vị và các bạn thân mến, kết cuộc trận đấu này ra sao? Mời quý vị nghe phần đọc tiếp theo vào chương trình ngày mai. Mọi góp ý cho chương trình